hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 448 huyết sắc đại L bên trái phương hướng có mảnh đại L lộc nhạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trái phương hướng có một mảnh đại lộc chìm nổi ở nơi đó cái kia đại lộc bị từng tầng từng tầng giày nặng tầng mây vần quanh Đinhạ hai mắt phát qug Có thể nhìn thấu bên trên giấy nối thay nhau nổi lên Từ bên trong lộ ra một luồng hung sát khí Để cách rất xa Đinh Nhạc đều là cảm giác trong lòng một bức Có chút khó thở Nơi nào Thật giống cái kia đại địa đều là huyết sắc Đi Đinh Nhạc ánh mắt chỉ là hơi ngưng lại Liện thân hình xoay một cái Mang theo u án ba hung Thanh quang vạch một cái, vọt thẳng hướng về cái kia mảnh đại lục Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là Những hắc kỳ quân đó nhìn thấy đinh nhạc nhằm phía cái kia mảnh đại lục thì Từng cái từng cái sắc đều là nở nụ cười Nhưng cũng là cười gần Thực sự là tự tìm đường chết Có người lạnh cười nói, nói thời điểm còn ngừng lại, nhìn theo đinh nhạc Tình cảnh này Đinh Nhạc tự nhiên nhìn thấy Nhưng hắn nhưng không hề bàn pháp Chỉ có thể xông về phía trước Xoạn xoạn xoạn Lúc này Ngay khi Đinh Nhạc muốn đi vào khối này trong đại lục thời điểm Cái kia đại lục bên cạnh xuất hiện lần lượt từng bóng người Mỗi một người đều là trên người mặt ngâm đen thần giáp Sơn dường như một bức tường như thế chặn lại rồi Đinh Nhạc con đường phía trước Những này bóng người tuy rằng người không nhiều Nhưng khí tức nhưng là đều so với cái kia cái gì khác kỳ quân mạnh không chỉ một mập Thân hình đều là có cao mười trượng lớn Trên đầu mọc ra huyết sắc song rác Sắc mặt đều là giữ tờn khủng bố Dường như tu la tột sống như vậy Khiến người ta sinh ra sợ hãi Trong những người này một người cầm đầu càng là đạt đến nửa bước táo hóa cảnh giới. Thân hình cũng là cao những người khác một đầu. Mà hắn giờ khắc này chính một quang châm chọc nhìn đinh nhạc bay tới. Dường như xem một con thiêu thân lao đầu vào lửa giống như. Không nghe khuyên bảo ngăn trở lại vẫn dám xông vào tới nơi này giết cho ta. Cái kia nửa bước táo hóa cường giả lạnh cười nói. Nhất thời. Hắc giáp giáp sĩ đồng ý Trong tay đều là nắm hai tay đại đao Mang theo vẻ ngoan lệ vọt lên Nửa bước táo hóa U ám ba hung đều là thất thanh kêu một tiếng Ánh mắt có tia tuyệt vọng sản sinh Nửa bước táo hóa Cái kia thần thông đảo hạnh nhưng là hơn xa hốn nguyên cảnh đỉnh cao cường giả Đúng hồ Cho dù không có vị cường giả kia Trước mắt những giáp sĩ này cũng là khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đây là thiên sát tục người. U Ma Kinh ngạc nói. Thiên sát tục đinh nhạc trong lòng một mẩm nhất thời niên nghĩ lên. Thiên sát tục là thiên vũ thần quốc bên trong một đại chủng tục. Thực lực cực cường. Là một cách an hiểu chiến đấu chủng tục. Tính tình cực kỳ hung áp. Dường như hồng hoang thiên địa tu la tục. Thiên sát tộc thực lực rất mạnh. Có người nói, bọn họ liền tảo hóa cảnh lão tổ đều là có thật nhiều vị. Tuy rằng không có chân đảo bá chủ sản sinh, nhưng ở thiên vũ thần quốc cũng là có hết sức cao địa vị. Đinh Nhạc không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ đụng phải thiên sát tộc người. Bây giờ nhìn đi, những thiên sát tộc cường giả hết sức khả năng thiên vũ thần quốc quân sĩ... Bình thường quân chính quy sĩ cùng giữa các tu sĩ khí thế có sự bất đồng rất lớn Hết sức dễ dàng liền có thể nhận đi ra Giết Những sáp sĩ này hoàn toàn là hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả ánh mắt hàm sát Từng cây từng cây vọt lên Trước có lang sau có hổ Đinh nhạc ánh mắt càng là lạnh léo âm trầm Đột nhiên Tốc độ của hắn lần thứ hai tăng lên Dường như một tòa thần sơn giống như Bá một tiếng Trực tiếp liền đánh vào một vị thiên sát tộc trên người Từng tia từng tia hốn độn tiên quang phân tán Cương mãnh vô cùng Phịt một tiếng Trực tiếp đem người này thân thể va nước thành bốn mảnh Một đống máu thịt nổ tung Để bốn phía thiên sát tộc đều là chi lạnh cả tim vô mà lúc này Cái kia trong máu thịt sáng lên một đảo sắc bén ánh kiếm, mơ hồ, cũng có kiếm gieo tiếng chuyển đến. Liện với xì xì hai tiếng, phía trước chính là lại có hai người đầu một nơi thân một nẻo. Hào quang lói lên, đinh nhạt thân hình chính là vọt thẳng quá rồi những ngày qua sát tục ngăn cản. Liện như vậy sông tới rồi, mặt sau hát kỳ quân bên trong có người thất thanh cả kinh nói cường liệt thủ đoạn Nhưng có người nhìn thấy cẩn thận Ánh mắt ngưng lại nhìn về phía đinh nhạt Có chút hát kỳ quân B H A B N A M Lại đây Thậm chí đều là trong lòng phát lạnh Âm thầm vui mừng mới vừa rồi không có truy quá mau Nếu không ai giết ai liền không nhất định Muốn chết Nửa bước táo hóa cường giả nhất thời bị kinh nộ Người này lại dám ở trước mặt hắn chém giết hắn ba cây tộc nhân Thực sự là quá để hắn sinh nổi giận Chầm quát một tiếng Nửa bước táo hóa cường giả về phía trước một bước Một cây trường thương nắm chắc Khí thế kinh thiên Xì một tiếng vang nhỏ Trường thương chính là nhanh như tia trước đánh ra Trực điểm đinh nhạc mi tấm Đinh nhạc giật mình trong lòng Cảm giác có cố sinh tử nguy cấp bao phủ chính mình Đối mặt nửa bước táo hóa một thương này Hắn có loại nguyên thần đều bị xé sách cảm giác Thân thể đều giống như bị cầm cố, phá Đinh nhạc sắc mặt trầm ngưng Ý nghĩ đều là muốn cũng không dám nghĩ Trực tiếp triệt để ra tay Nổ vang một tiếng Trong tay hắn xuất hiện một phương bảo ấm Khí tức lưu truyền Để bốn phía hốn độn chi khí đều là sập sờn đi ra ngoài Tư không đều là nhấc lên từng cơn sóng gợn Hoảng động không ngừng Oanh Bất chu ấm bay lên Xoay chầm chậm Bên trên trên người mang theo từng đạo Từng đảo trầm ngưng hốn đổn ánh sáng quấn quanh Tuy rằng bất quá to bằng bàn tay Nhưng uy thế nhưng kinh thiên Để cái kia sắp điểm ở đinh nhạc mi tâm mũi thương đều là chậm lại Bốn phía hốn đồn hư không tựa hồ cũng là đọng lại rồi Đón lấy Phịt một tiếng vang lớn Bất chu ấm trực tiếp nện ở này cây trường thương bên trên Cọt kẹt một tiếng Này cây trường thương bên trên trực tiếp xuất hiện từng vết nứt Cả băng đạn một tiếng Gãy vỡ mấy đoạn Đây là trí bảo uy năng Ở này hốn độn bên trong Bất chu ấm cũng suốt cuộc thể hiện ra Chính mình phong thái Trí bảo Cái kia nửa bước táo hóa cường giả thân thể chấn động Ánh mắt khó mà tin nổi nhìn bất chu ấm Kêu to một tiếng Đồng thời Trong mắt hắn cũng xuất hiện Một tia nồng đậm vẻ tham lam Nhưng lúc này Đinh nhạc ánh mắt một lệ Trong tay vung lên Nổ vang một tiếng vang lớn Bất chu ấm trong nháy mắt Chính là hóa thành cao mấy chục trượng lớn Âm âm âm nổ vang bên trong va Về phía nửa bước táo hóa cường giả Không được Nửa bước táo hóa cường giả Trong lòng một cây giật mình tỉnh táo lại Biến sắc Vội vã rút lui Phốc Nhưng hắn trung quy phản ứng chậm nửa nhịp Bất chu ấm sát thân thể hắn mà ra. Nhất thời, hắn nửa người đều là đứt thành bốn mảnh. Trên đầu song rác cũng là đứt đoạn một cái. Để trong miệng hắn liên tục thổ huyết. Kinh hãi cực kỳ bay ngược. a đồng thời, bất chu ấm chỗ đi qua cũng là vang lên từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết. Trong trước mắt. Có tới hơn 10 vị thiên sát tục giáp sĩ bị bất chu ấm chấn áp mà chết Cái gì mà ở phía sau Những hắc kỳ quân đó tu sĩ đều là sưởng sốt Nhìn tình cảnh này đều là cảm giác mình có phải là con mắt bỏ ra Nhìn lầm khó có thể tin tưởng được Mới vừa rồi còn nói uy thế kinh thiên lửa bước táo hóa cường giả dờ khắc này dĩ nhiên trọng thương rút lui Hút hoàng bò chạy Trong đó tương phản để bọn họ thực sự có chút tin tưởng không được Mà lúc này Đinh nhạc sắc mặt không hề thay đổi Đưa tay một phát mắt được bất chu ấm Thân hình nhảy lên Mang theo vua án ba hung tập trung vào phía trước khối này diện tích cực lớn đại lục bên trên Xi một tiếng Trực tiếp xé ra tầng mây dày nặng Tiến vào trong đó không được. Nửa bước táo hóa tu sĩ nhìn thấy đinh nhạc dĩ nhiên tiến vào mảng đại lục này bên trong. Nhất thời biến sắc. Thất anh kêu lên: